Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn ánh mắt, bắn lại thì rất rõ ràng, đừng có bắt nặt người phụ nữ của anh. Quen nhau nhiều năm, nên làm sao bồi cơ không biết Bách Nghiêu Tân bao che khuyết điểm. Cô cũng biết phải có trường mực, nhưng với lời nói hà khắc của Bách Nghiêu Tân, cô trực tiếp đáp lại bằng cái trường mắt. Ít rồi em đi, em rất là hạnh phúc. Hơn ở tháng sau em sẽ kết hôn, hôm nay tới là để đưa thiệp. Cô lấy từ trong tối ra một tấm thiệp cưới tinh xào, rồi sau đó nhìn về phía nhậm quà quà. Vừa may em lại thiếu bạn gái. Cô nhóc à, em làm phụ dâu của chị đi. Cô chỉ định không một chút khách khí. Nhậm quả quả ngần càng người. Không người như vậy mà người phụ nữ hư hỏng này lại không tới để tránh Bách Nhiêu Tân với cô mà là tới để đưa thiệp cưới. Nhưng người phụ nữ hư hỏng này sắp kết thôn thì liên quan gì tới cô? Làm sao cô phải làm phụ dâu của chị ta chứ? Làm sao tôi phải? Chẳng lẽ em không muốn biết chuyện của Bách Nhiêu Tân sao? Chị biết rất nhiều bí mật của anh ấy đó. Bội Cơ cắt lời cám dỗ cô, "Cái này thì nhậm qua qua là động lòng rồi." Bạch Miểu Tần nhíu mày lại, "Người phụ nữ Bội Cơ này là định làm gì? Anh không muốn nhậm qua qua bị xảy hư." "Bội Cơ à, Bạch à, không phải anh đương tự chối yêu cầu nhỏ của một người phụ nữ có thai đó chứ." Bội Cơ vuốt vuốt vùng quan mặt mỹ lệ nhất thời dịu dàng, liền bộc lộ ra sự mẫu tính. Bạch Miểu Tần thất thần ngạc nhìn, nhìn Bội Cơ, rồi nhìn chăm chăm vào cái, cái bụng bằng phẳng cổ cô, "Em Nếu không anh nghĩ sao, người nhà của em lại đồng ý chứ. Cứ quyết định như vậy đi, cô Nhã à, ngày mai theo chị đi thử áo cưới nha." Bội Cơ nở ra một nụ cười, mà cái ý nguyện của hai người lời phụ nữ có thai chính là lớn nhất. Cho nên nhậm quà quà, tới cửa hàng áo cưới, khoảng Bạch Ngưu Tân thì tới công ty, tối mới gặp lại. Nghĩ đến chuyện nhậm quà quà và Bội Cơ ở cùng với nhau, Bạch Ngưu Tân liền trở nên lo lắng, ai biết mỗi cơ có bán đứng anh không? Trước khi rời đi anh vẫn dặn dò nhậm quà quà muốn cô cố gắng hết sức đừng nói chuyện với bọn cơ kia. Lời bọn cơ nói thì chỉ nghe thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu này của cô, Bạch Newton liền cảm thấy thật là nguy hiểm. Anh nghĩ, anh nên hoàn thành công việc nhanh một chút, rồi mau chóng tới cửa hàng áo cưới thì có vẻ an toàn hơn. Về phần Nhậm Quả Quả, thực ra cô không hiểu Bạch Newton đang căng thẳng cái gì, cô không phải là trẻ con. Hay là anh bạn bội cơ có bí mật gì đó, không dám nói cho cô biết chứ. Nghĩ tới khả năng này thì trong lòng Nhậm Quả Quả liền trồ rĩ mất hứng. Cho nên tới cửa hàng áo cưới đối mặt với bội cơ, khuôn mặt của Nhậm Quả Quả hoàn toàn đen lại. Tuy rằng bội cơ có thay, nhưng bụng vẫn còn chưa nổi rõ. Cô đang thử áo cưới hờ vai màu trắng, thêu rất nhiều hoa hồng, làn váy chấm đất như là đá hoa nở rộ, dây thắt lưng giấy bồng vừa khéo léo che lại cái bụng của cô. Tôn lên đường cong lung linh một cách khéo léo. Tuy rằng Nhậm Qua Qua ghét bội cơ, nhưng không thể thừa nhận rằng dáng người phụ nữ hư hỏng này rất là đẹp. Bội cơ nhìn qua qua qua gương rồi mỉm cười hỏi, "Có đẹp không?" Ừ. Tuy rằng mặt của Nhậm Qua Qua đen thôi, nhưng vẫn gật đầu rất là thành thực. Làm sao bội cơ không nhận ra Nhậm Qua Qua công vui chứ? Cô bé trước mắt này trơn thuần nên không che giấu cảm xúc. Cô để tiểu tư sờ sang lại áo cưới rời đi trước rồi nói với Nhậm Quả Quả, "Em rất là ghét chị sao?" Ừ. Nhậm Quả Quả gật đầu, thừa nhận vô cùng là thành thật. Cô suy nghĩ một chút, rồi chuyền cái ghế dựa bên cạnh đến trước mặt Bội Cơ. "Chị là phụ nữ có tay, đừng đứng lâu." Hành động của Nhậm Quả Quả khiến Bội Cơ ngẩn cả người, cảm thấy cô nhóc này thật là thú vị, ngồi xuống ghế cô to mà hỏi, "Chẳng phải em ghét chị sao? Vì sao còn đối xử tốt với chị như thế?" Nhậm Quả Quả dâng cằm nhỏ lên, Ghét là một chuyện, còn chị mang thai lại là một chuyện khác Tôi không phải là loại phụ nữ hư hỏng Bắt nạt phụ nữ có thai Sau đó cô lại biểu hơi Còn cực kỳ nhấn mạnh ba chữ Phụ nữ hư hỏng Bội cơ nghe tới đây thì cô suy nghĩ rồi nói Em nghĩ là chị vất bỏ Bách Nghiêu Tân sao? Đúng vậy Nhầm quả quả gật đầu thật mạnh Nhìn bội cơ bằng ánh mắt như thế Chị là phụ nữ hư hỏng Bội cơ cố ý nói Là Bách Nghiêu Tân nói với em sao? Mới là không phải Bách Nghiêu Tân mới không phải là người như thế Anh ấy không nói gì cả, là tôi nghe người ta nói. Làm sao chị lại không cần Bách Nhiêu Tân chứ? Chị phải gà cho người tốt hơn Bách Nhiêu Tân sao? Cô nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Việc này ở trong mắt mọi người, anh ấy tuyệt đối không hơn Bách Nhiêu Tân. Bội cơ cười cười cất lời. Vậy thì tại sao? Là vì chị yêu anh ấy. Ở trong mắt chị, anh ấy tốt hơn bất cứ người đàn ông nào. Bội cơ nhìn nhậm quả quả, về mặt dịu dàng mà kiên định. Nhậm quả quả kinh ngạc mà nhìn bội cơ lúc nhắc tới người đàn ông của mình thì bội cơ trói mắt như thế, lại hạnh mục như thế. Trong chớp mắt này, cô cảm thấy dường như mình cũng căm ghét người phụ nữ hư hỏng này lắm. Cô nhịn không được mà hỏi, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net